các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của một tuần mới để chúng ta đến câu chuyện rất hay của đồng tác giả Mạnh Ninh Diệp Lâm phóng ngà An Yên có tựa đề là Nghịch tử. Ngày bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần dẫn đọc của Thư sĩ. Một mình một bóng cô liêu, cành hài khủy khoắt vẫn khiêu ánh đèn. Vài ba tiếng trống tiếng kèn, bốn bức tường vách vẫn hoen lệ trào. Nhớ xưa năm nào năm nào, sáu đường bầy nèo mẹ đèo bồng con. Tám mươi năm lắm héo hon, nhưng trái ngọt chín ú mòn mẹ ăn. Con ơi con nhớ lời gian, thập ân nặng tựa núi ngần con ơi bà Mười có 3 người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình riêng ở nội thành thành phố Hà Nội. Hiếu là con trai lớn vẫn đang ly dị vợ và ở một mình. Chí là đứa con thứ hai cũng đã lấy vợ và ở bên quận Hoàng Mai, cách chỗ của anh cả chỉ ngót nghét 5 cây số. Hoa là con gái út, sau khi được gả cho một gia đình bên tỉnh thì mãi năm vừa rồi cùng chồng rời bỏ quê hương mà lên Hà Nội sinh sống. Thành thử bây giờ chỉ còn một mình bà Mười vẫn còn ở lại căn nhà xưa cũ, sớm nắng chịu mưa lủi thủi thân cò qua ngày đoạn tháng. Ngược dòng thời gian trở về mấy chục năm về trước, bà Mười cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng công dung ngôn hạnh ở trong vùng. Bà Mười lớn lên ở cái làng quê nghèo nhưng bật tiếng lành đồn xa. Biết bao đám công tử quanh vùng đều nhờ bà mối đánh tiếng, nhưng bà đều khéo léo từ chối. Số phận và tiếng gọi tình yêu giúp bà Mười nên duyên với chồng của bà là ông Sửu. Ở cái làng này ai cũng biết, ông Sửu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên làm người phụ hồ xây dựng, nhưng chăm chỉ và biết đối nhân xử thế. Tuy rằng cuộc sống gia đình của hai vợ chồng trẻ thiếu trên hụt dưới, nhưng căn nhà nhỏ lụp xụp chẳng bao giờ ngớt tiếng cười. Sau khi lấy chồng bà Mười học được nghề làm bánh hất. Số tiền kiếm được từ tiền lương phụ hộ và tiền bán bánh cũng đủ đáp đọi miếng ăn qua ngày. Cho đến khi thằng Hiểu, thằng Chí và con Bé Hoa ra đời, thì bao nhiêu gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy gầy của hai vợ chồng. Ông Dữu bán ví vả trông theo đám chài lưới ở ngoài đảo để đi đánh bắt cá ngoài khơi, đồng lương cũng tạm gọi là cao, miễn cưỡng cũng có thể duy trì được cuộc sống của gia đình và lo cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cuộc sống của hai ông bà cứ như vậy bình dĩ trôi qua như hai cái bóng mở ở cổ lão này. Nhưng cơn giả biến ập tới là mọi thứ đảo lộn. Ở với nhau chưa được 15 năm thì vào một đêm tối trời ông bỏ bà mà đi. Chiếc thuyền bị bão to đánh tan, vùi dập sắc của ông xìu xuống lòng biển lạnh lẽo. Đúng ngày bà mười trở dạ sinh hại đứt con gái út là hoa. Bà mười đau đớn tưởng mấy lần chết đi chết xuống Đỉnh đâm đầu xuống biển theo trầm, nhưng nhìn ba đứa con nheo nhóc thì lại chẳng đành tâm. Láng xóm giàu ấy thương hoành cảnh gia đình trên in họ nhau gom tiền tổ chức mai chay cho ông xỉu. Chức quan tài rỗng không chôn cùng với bộ quần áo xuống đất, cũng là lúc bà mười chết đi ba phần hồn vía. Bà mười quá chồng đã mấy chục năm, thân thân thì ít mà lo cho đàn con nheo nhóc thì nhiều. Cho nên mấy chục năm qua bà ở vậy nuôi ba đứa ăn học, rồi lập gia lập thất. Bà mười dạo đó đang độ chín của xuân thì, nhưng mà bỏ mặc bao nhiêu lời ong tiếng ve mà nén nỗi đau lầm lũi nuôi ba đứa con. Bốn mẹ con cứ như vậy sống trong cảnh nghèo nàn, sau khi thằng Hiểu vợ thằng Chí lần được lấy vợ, có cuộc sống xung tốc và chuyện hành hộ khẩu ra ngoài chốn phồn hoa, thì bà mười sống với con gái út là Hoa. Sau khi Quân Hòa Lý chồng thì chuyển lên Hà Nội cùng chồng, nên căn nhà gỗ ba gian ọp ẹp theo năm tháng rã dầu. Chỉ còn mình bà thui thổi sống lo hương lửa cho ông Xiu chồng mình. Bà 10 năm nay đã ngoài 70, cái tuổi thất thập cổ lai hy đáng lẽ được tận dưỡng an nhàn bên đàn con đàn cháu, thì số bà có lẽ còn vất vả đến lúc chết. Bà 10 vẫn phải nhai ra mỏ cua bắt ốc đổi chắc miếng ăn qua ngày. Hàng xóm giờ khi thấy tội lại mang cho bà củ khoai bắt gạo, khi thì con cá rồ trứng. Bà mười cứ lùi thủi sống như một bóng ma ở củ lao này, rất dự đùm bọc thương xót của đám hàng xóm láng giềng. Nổi bật trong số đó là bà Năm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net